rất t ì n h ý nên nghe hồng hoa nói thế lập tức hiểu ngay thâm ý của ả này do vậy nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng nói vô tình ta lại đưa các ngươi vào trường hỗn chiến này rồi hồng hoa nói nếu cô nương xung đột với thần đau đường thì bọn thuộc hạ có thể trợ thủ nhưng nếu là kháng lệnh của bảo chủ thì bọn thuộc hạ không thể nhúng tay vào c a u lan gật đầu ra nói nói cũng phải rốt cuộc á c ngươi cũng là người của đệ nhất bảo mà hồng hoa mỉm cười nói nếu cô nương đã hiểu rõ sự việc thì bọn thuộc hạ vô cùng cảm kích cao u lan nói điều đó không cần nàng quay sang lục diệp và nói lục diệp người thấy chuyện này thế nào lục diệp nói chuyện này thuộc hạ không có ý kiến lục diệp không có ý kiến có nghĩa là cô nương muốn bọn thuộc hạ làm gì thì chỉ cần nói một tiếng cao u lan nhìn qua hồng hoa và nói hồng hoa bây giờ ý ngươi như thế nào hồng hoa nói trước đây cao bảo chủ có triệu kiến thuộc hạ và lục diệp bảo chủ nói rằng cô nương chỉ là người truyền thụ võ công cho bọn thuộc hạ những chuyện khác thì bọn thuộc hạ phải nghe lời bảo chủ cao u lan mỉm cười nói trước đây thì đúng như vậy nhưng bây giờ thì khác bây giờ ta và lão trở nên đối địch lão truy sát ta nếu ta không muốn chết thì buộc phải phản kháng thôi hồng hoa ngạc nhiên nói thế à cao u lan nói hồng hoa tình thế hiện tại đã rõ giữa ta và cao bảo chủ ngươi phải lựa chọn để trung thành với một người nếu thuộc hạ không chọn cô nương thì cô nương không giết thuộc hạ ngay bây giờ chứ không ta sẽ cho ngươi đi lục diệp xen vào hồng hoa ta cảm thấy cao cô nương nói đúng đó mấy năm qua chúng ta được cô ta truyền thụ võ công thế mà cao bảo chủ lại bảo chúng ta phải nghe theo lệnh của lão quả t h ậ t ta không đồng ý cách làm như vậy hồng hoa n g ư ờ i suy nghĩ kỹ đi xét về tình lý chúng ta đều nên nghe theo cao tiểu thư hồng hoa nói lục diệp n g ư ờ i có biết nếu chúng ta không nghe lệnh cao bảo chủ thì lão sẽ giết chúng ta không lục diệp nói ta biết nhưng chúng ta nghe theo lệnh của lão thì lão cũng phái chúng ta đi giết người nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng bị giết thôi hồng hoa chỉ gật đầu nhưng chưa quyết định dứt khoát là đứng về phe nào ngay lúc đó thì toàn bộ thiết hoa viên đã bị bao vây cao thiên kiện lôi vô ảnh đưa hai mươi bốn cao thủ tiến vào trong số hai mươi bốn cao thủ này có hai tên m ặ t bạch y giác đau ngang hông đây chính là bạch y đao khách những sát thủ tinh nhuệ của thần đao đường mười hai tên còn lại m ặ t h y trong tay cầm kiếm nhưng sau lưng có mang theo một ống đ ồ n g đây chính là lực lượng tinh nhuệ để tranh bá võ lâm của đệ nhất bảo cả hai mươi bốn tên này đều mang sắc thái lạnh lùng sắc khí tuôn hiện ra trên mặt bất lụng người nào chỉ cần nhìn thấy một lần cũng đủ biết bọn này là những sát thủ vô tình tức là những nhân vật chỉ biết thi hành mệnh lệnh mà không cần hỏi thị phi cao thiên kiện phất tài cho bọn sát thủ dừng lại rồi nói cao u lan lẽ ra n g ư ờ i không nên đến nơi này cao u lan nói tại sao cao thiên kiện cười ha hả và nói ha, ha, thập nhị phi yến sẽ không giúp cho n g ư ờ i được đâu lão tưởng là bọn tiểu nữ chỉ còn lại một đường là tử chiến thôi sao vẫn còn một đường có thể đi đó là buôn kiếm quy h ạ n g trước lúc tiểu nữ chết có một chuyện muốn thỉnh giáo lão không biết lão có dám thành thật trả lời không cao thiên kiện mỉm cười và nói được người cứ hỏi cao u lan nói thân sinh phụ mẫu của tiểu nữ là ai hiện giờ họ ở đâu cao thiên kiện sững sờ d â y lát đột nhiên lão phá lên cười rồi nói người tìm được chứng cứ gì chăng lão thừa nhận rồi có phải không ta thừa nhận hay không cũng chẳng có quan trọng vấn đề là ngươi ngươi đã tìm được gì thực ra thì bây giờ tiểu nữ chẳng cần phải tìm gì cả đúng vậy vấn đề này ngươi đã không thể làm rõ ràng ra được mười mấy năm qua tiểu nữ mù mịt với chính mình bây giờ mới hiểu được điều này cao thiên kiện lại phá lên cười rồi nói <cười> dù ngươi có biết được điều gì thì ta nghĩ nó cũng chẳng giúp ích gì được cho ngươi cao u lan khẽ thở ra rồi nói lão điều động mười hai tên thủy quả vô tình đối phó với bọn tiểu nữ như thế này thì xem ra lão cũng đánh giá cao bọn tiểu nữ đấy cao thiên kiện nói chuyện đã hết cách ta không thể khinh xuất mấy năm qua vì ta i nhân từ khinh xuất nên mới dẫn đến sai lầm hôm nay ngô sông nữ nói mười hai tên thủy quả vô tình này nhất định sẽ giết được bọn tiểu nữ à cao thiên kiện nói không ai thoát khỏi loại ám khí này các ngươi cũng không ngoại lệ lão phá lên cười ha hả rồi nói tiếp nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi kịp quay đầu ta nghĩ ba các ngươi vẫn còn giá trị với đệ nhất bảo đấy ngô sông nữ nói lão mong cho bọn tiểu nữ biến thành những sát thủ vô tình chăng t h ậ t ra các ngươi không còn đường nào lựa chọn hoặc là chết hoặc là làm sát thủ vô tình của đệ nhất bảo ngừng lời lại một lát cao thiên kiện quay sang u lan rồi nói tiếp bây giờ ta chứng minh cho các n g ư ờ i thấy thập nhị phi yến không thể giúp gì cho các ngươi cao u lan từ từ bước ra giữa đại sảnh và nói lẽ nào lão đã sớm thu thập bọn chúng cao thiên kiện nói ngươi không tin thì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy lão quay sang hồng hoa và lục diệp nói tiếp hồng hoa lục diệp mau đưa bọn thủ hạ qua đây lục diệp đưa mắt nhìn hồng hoa rồi mau miệng nói bảo chủ sợ rằng lão thất vọng thôi cao thiên kiện chợt biết s ắ c lão nói người nói cái gì lục diệp nói bọn thủ hạ không còn nghe lệnh tiểu nữ và hồng hoa nữa có chuyện như thế à đúng vậy mấy năm qua bọn họ theo n h ị tiểu thư học kiếm nên trong lòng đã ngầm coi n h ị tiểu thư là tôn sư rồi còn ngươi và hồng hoa thì sao bọn tiểu nữ là kẻ đứng đầu hai đội nhờ các nhân thủ họp quần mới phát huy được uy lực nếu phân tán tạo thành tình thế đơn đ ả độc đấu thì bọn tiểu nữ cũng vô dụng thôi cao thiên kiện cười nhạt rồi nói <cười> như thế thì bọn chúng chỉ có một con đường chết hai n g ư ờ i qua đây đi trên thực tế thì cao u lan vẫn không biết ý của hồng hoa và lục diệp như thế nào nên không dám xuất ngôn giữ bọn họ lại tuy nhiên ngô sông nữ đã chuẩn bị sẵn hai mươi thiên ma châm chỉ cần hai ả này quay lưng thì nàng xuất thủ thần tốc lấy mạng chúng ngay nhưng rất may là hồng hoa và lục diệp vẫn đứng yên bất động hồi lâu sau lục diệp lắc đầu rồi chậm rãi nói bảo chủ bọn tiểu nữ chỉ có giá trị khi thống lãnh thủ hạ nếu không thuyết phục được bọn họ thì bọn tiểu nữ tự biết sẽ không được trọng thị cao thiên kiện nói điều đó không thể trách các ngươi mời hai n g ư ờ i qua bên đây lục d i ệ p đưa mắt nhìn hồng hoa rồi kiên quyết trả lời dứt khoát không được cao u lan đã nắm được tâm ý hai nữ tướng này nên lập tức ra lệnh toàn bộ lôi vào trong đại sánh thập nhị phi yến hành động cực nhanh trong chớp m ắ t đã lui hết vào trong sảnh đường hiện trường chỉ còn lại ba người là ngô sông nữ cao u lan và hà hàng y cao u lan mỉm cười nói bảo chủ con người đều có thể phân biệt thị phi bọn họ bị lão lừa một lần chứ không thể bị lão lừa cả đời bây giờ bọn họ là thuộc hạ của lão nhưng đến một lúc nào đó hiểu được sự nham hiểm và tàn độc của lão thì bọn họ cũng bỏ lão mà đi thôi cao thiên kiện cười nhạt rồi nói khá lắm cả bọn chúng cũng sẽ bị giết sạch cao u lan nói thủy quả vô tình tuy lợi hại nhưng chẳng qua cũng là một loại ám khí mà thôi Vì khả năng đả thương của nó mạnh đến đâu cũng phải dựa vào người sử dụng cao thiên kiện nói ta không tin là mười hai ống thủy quả vô tình này là không thể lấy nổi mạng các người cao u lan nói thủy quả vô tình có thể giết người nhưng e rằng nơi này không thích hợp để bọn họ thi triển ngô sông nữ nói chúng ta dựa vào các sảnh phòng này để ngăn chặn thủy quả vô tình phát huy tác dụng tối đa nàng cao vọng nói tiếp khi trông thấy chúng ta các ngươi phải cẩn thận với thiên ma châm của ta đấy hà hàng y nói đáng tiếc là phi luân của tại hạ hơi ít một chút lúc này ngô sông nữ hà hàng y cao u lan đã lui vào trong sảnh đường cao u lan lớn tiếng nói cao bảo chủ vừa rồi lão không hạ lệnh thi triển thủy hóa vô tình thì bây giờ hết cơ hội rồi cao thiên kiện nói đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi dù nhất thời thủy hóa vô tình không đã thương được các ngươi nhưng các ngươi cũng không thể nào thoát khỏi tử địa này cao u lan nói không cần bảo chủ phải phí tâm lo lắng ngừng lời lại một lúc nàng nói tiếp hồng hoa lục diệp các ngươi nghe đây thủy hóa vô tình là một loại ám khí cực kỳ lợi hại không thể dùng binh khí chống đỡ chỉ có một cách duy nhất là tránh né phạm vi lan tỏa của loại ám khí này rất rộng do vậy tốt nhất là phải dùng vật thể cứng để ngăn cản nếu không m a i bị độc thủy chạm vào thân thể thì phải lấy tinh thần của một tráng sĩ dùng binh khí trong tay cắt bỏ phần da thịt bị trúng độc ngay nếu trúng phải độc quả thì phải tức tốc trút bỏ y phục và cắt bỏ phần thịt bị độc quả đốt cháy tất cả phải nhớ lấy loại độc tính này lan tỏa cực kỳ nhanh nên tuyệt đối không được do dự hôm qua nói đa tạ cô nương chỉ giáo ngô song nữ nói các n g ư ờ i hãy đi lấy một số chăn màn g rồi tẩm nước vào thủy quả vô tình tuy lợi hại nhưng nó không có lực để xuyên qua vật cản do vậy chỉ cần vật cản có diện tích rộng thì có thể kháng cự được cao u lan nói tất cả vật dụng trong phòng đều có thể tận dụng các n g ư ờ i hãy thủ sẵn phòng thân thập nhị phi yến được cao u lan huấn luyện mấy năm qua nhưng lần này mới được đối địch với loại thiên hạ đệ nhất ám khí do vậy tất cả đều khẩn trương và hưng phấn dưới sự x o á y lĩnh của hồng hoa và lục diệp mười kiếm thủ còn lại lập tức triển khai phòng bị c a u lan quay sang hà hàng y nói hà hàng y đây không phải là sự chỉ danh giao thủ trong võ lâm mà là một trường cuồng sát tàn độc do vậy không cần hạ thủ lưu tình đặc biệt đối với những tên sử dụng thủy quả lưu tình thì càng không thể nương tay hà hàn g y nói tại hạ biết rồi cao u lan mỉm cười rồi nói tiếp hồng hoa lục diệp các ngươi còn không nhớ một chiêu kiếm pháp mà ta đã truyền thụ không hồng hoa hỏi lại chiêu kiếm pháp gì sủy thủ kiếm thuộc hạ nhớ rồi chiêu này rất kỳ quái nên mọi người đều d ũ n g tâm tập luyện thế thì tốt các ngươi hãy tìm những vật có trọng lượng nhưng càng nhỏ càng tốt thủ sẵn trong tay khi phát hiện những tên thủy q u ả vô tình thì lập tức dùng thủ pháp sĩ thủ kiếm bắn các vật đó ra hồng hoa lục diệp đồng thanh nghe lệnh rồi cùng mười nữ kiếm thủ còn lại tuyển dụng các vật có trọng lượng thủ sẵn ở trong người lúc này phía bên ngoài cao thiên kiện cũng hạ lệnh cho mười hai bạch y đao thủ phối hợp cùng mười hai h y sát thủ thủy q u ả vô tình mười hai tên bạch y đao thủ phân làm bốn toán mỗi toán ba bên phối hợp với một tên sát thủ thủy quả vô tình tất cả đều đã tuốt binh khí những tên sử dụng thủy quả vô tình cũng lấy ống đồng ra cầm ở t a y khi mọi việc xong xuôi thì cao thiên kiện hạ lệnh cho bốn toán sát thủ chậm rãi tiến lên d â y lấy sảnh đường ngô sông nữ quay sang nói với cao u lan rằng u lan bọn bạch y đ a u thủ và hát y sát thủ này thần cơ của nó rất tỉnh táo cao u lan nói đ a u thủ thần đ a u đường phân làm sáu loại bọn bạch y này thuộc loại nào thì m ũ i không rõ nhưng theo m ũ i biết thì thủy quả vô tình là loại ám khí rất khó sử dụng do vậy bọn hát y nhân này có thể là các nhân vật rất tinh minh ngô sông nữ nói u lan ta muốn thi triển kế ly g i á n g người thấy thế nào cao u lan nói bất luận đại tỷ làm gì tiểu mụi cũng đồng ý ngô sông nữ liền bước đến chính cửa của sảnh đường rồi lớn tiếng nói lôi vô ảnh mười hai tên bạch y đao thủ này là loại đao thủ hạng mấy trong thần đao đường vậy lôi vô ảnh nói bất luận là đao thủ trong hạng mấy bọn chúng đều có thể uy hiếp cô nương người cảm thấy vị trí thần đao đường của mình có vững không cô nương định dùng cái ly dáng đó ư không phải vậy ta chỉ mong ngươi nên hiểu một chuyện chuyện gì xin cô nương cứ nói môi hở thì răng lạnh cao thiên kiện có thể đối phó với t a và cao u lan lẽ nào lão không thể đối phó với các ngươi lôi dư ảnh cười ha hả rồi nói <cười> những lời khiêu khích ly i á n g nghe ra thật cảm động nhưng tại hạ rất tin tưởng vào cao bảo chủ ngô sông nữ nói ta thừa biết những lời ngươi nói chỉ là giả dối mà thôi cao thiên kiện bỗng nhiên lạnh lùng nói ngô sông nữ chớ phí lời nữa ta luôn tin tưởng vào lôi vô ảnh thủ đoạn của ngươi e rằng quá ấu trĩ rồi đó ngô sông nữ cười nhạt rồi nói cao thiên kiện có rất nhiều người trong đệ nhất bảo muốn phản bội lão ngoài ngô sông nữ này cùng cao u lan và lôi vô ảnh ra còn có một số người khác nữa chẳng qua là họ chưa có cơ hội để ra đi đấy thôi cao thiên kiện quay sang lôi vô ả n h nói ngươi không cần nghe ả nói ta hiểu là ả đang dụng kế l g i á n chúng ta lúc này một bạch y đau thủ đã tiếp cận sảnh đường tên này dùng chân đạp mạnh vào cửa chính mấy cái cánh cửa chợt bung ra khiến hắn chưa kịp định thần thì một đạo hàng quan từ tai kiếm ngô sông nữ đã trút xuống đầu hắn thủ pháp xuất kiếm bất ngờ và cực nhanh khiến tên đao thủ này chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã lăn ra đất nằm bất động n g ô sông nữ liền ra hiệu cho thập nhị phi yến ẩn thân không lộ diện phía bên ngoài lôi vô ảnh tuy vấn tâm chẳng có gì hổ thẹn nhưng hắn luôn lưu tâm đề phòng cao thiên kiện do vậy hắn buộc phải lấy vũ khí để tỏ rõ lòng trung thành khi thấy một tên đao thủ ngã xuống thì hắn lập tức hạ lệnh s ô n g lên lệnh vừa phát thì hai tên bạch y đao thủ lập tức s ô n g lên ba tên h y nhân cũng theo sát phía sau ngay lúc đó thì hồng hoa đã phiên thân ra ngoài thân hình còn ở trên không thì hai đạo kiếm quan đã phủ xuống đầu hai gã bạch y đao thủ thế nhưng hai tên này cũng phản ứng nhanh nhẹn hai đường đao lập tức g i a n g lên ngăn cản hai đạo kiếm quan của hồng hoa ba tên hát y nhân bị hai bạch y đao thủ cùng hồng hoa ác đấu ngăn chặn ngay tại cửa nên thủy quả vô tình của bọn chúng không tiện thi triển ngô sông nữ luôn tập trung tinh thần theo dõi tình thế đột nhiên nàng vung tay một cái sáu mũi thiên ma c h ầ m bắn ra nhanh như điện chớp về phía ba tên hát y nhân thiên ma châm vốn là một loại ám khí rất tàn độc khi phát ra thì vô thanh vô sát ba tên hát y nhân lại chú m ộ t vào trận ác đấu giữa hai tên bạch y đao thủ và hồng hoa nên hoàn toàn mất cảnh giác do vậy sáu mũi thiên ma châm của ngô sông nữ chẳng mấy khó khăn gì để hạ gục ba tên này hai tên bị trúng giữa ngực lập tức ngã lăn ra đất bất động một tên khác bị trúng n g a y vai tên hữu thủ của hắn bất giác chạm vào cơ quan phát động của ống đồng thủy quả vô tình binh một tiếng vang lên thủy quả vô tình lập tức bắn ra một ngọn quả diệm vừa d ạ c h ra thì cái đó là một làn độc dịch màu đen tỏa ra như mưa tên h y nhân này vừa phát động cơ quan của ống đồng thì cũng ngã lăn ra đất nhờ vậy mà độc dịch bắn thẳng lên trần nhà một số thì trúng vào ngay sau lưng của hai bạch y đ ạ o thủ đang giao đấu v ớ i hồng hoa hai tên này đột nhiên rống lên hai tiếng thảm k h ó c rồi ngã nhào xuống đất ngay lúc đó thì cao u lan lớn tiếng gọi hồng hoa mau qua đây hồng hoa theo hướng tiếng gọi tung người d ọ t về phía cao u lan lúc này y phục của hai tên bạch y đ ạ o thủ từ từ bốc cháy mùi lửa thịt cháy phát ra đến kinh tổm lúc đó lôi vô ánh lạnh lùn hừ một tiếng rồi bất ngờ phất hủ thủ hai đạo hàng quan bài sẹt đến kết liễu sinh mạng của hai tên bạch y đau thủ người tuy đã chết nhưng thân thể bọn chúng trúng độc quả nên vẫn cháy không ngừng đột nhiên một bóng người từ trong bỗng sẹt ra cửa sảnh nhặt lấy hai ống đồng thủy quả vô tình người đó là hà hàng y hắn đã mục kích uy lực của thủy hóa vô tình nên chợt nảy sinh ra ý tưởng thu dụng hai ống ám khí này do vậy mà hắn lẳng lặng hành động khiến cho ngô sông nữ g à cao u lan không kịp ngăn cản tuy nhiên hành động của hà hàn y không qua được ánh mắt của lôi vô ảnh tên này tuy không kịp hạ lệnh cho thuộc hạ dùng thủy hóa vô tình đối phó nhưng hắn đã dung hữu thủ ra với hai mũi phi đao có thể không đã thương được hà hàn y nhưng dụng tâm c ó lôi vô ảnh là làm chậm lại hành động của hà hàng y chỉ cần hà hàng y phân tâm đối phó với phi đao thì thủy quả vô tình có cơ hội thi triển ngay nhưng không ngờ ngô sông nữ cũng nhanh không kém nàng vừa phát hiện lôi vô ảnh xuất phi đao thì lập tức tung ra bốn mũi thiên ma c h ă m theo hướng ngược lại của đường phi đao bay thủ pháp của đệ nhất cao thủ quả nhiên là phi p h ạ m hai mũi phi đao của lôi vô ảnh còn cách hà hàng y chừng bảy tám thước thì đã bị bốn mũi thiên ma c h ă m t r y ệ t hạ nhờ vậy mà hà hàng y nhặt được hai ống thủy quả vô tình và an toàn quay lại bên trong sảnh đường cao u lan nhìn hà hàng y mỉm cười rồi quay sang hồng hoa nói hồng hoa có thọ thương gì không hồng hoa lắc đầu nói thủy quả vô tình quả nhiên là lợi hại nếu không có hai tên bạch y đao thủ kia thì thuộc hạ đã bỏ mạng rồi cao u lan cũng lần đầu m ộ t kích uy lực của thủy quả vô tình nên ở trong lòng không khỏi kinh hãi nếu đem thủy quả vô tình này phủ lên mặt đất thì dù có khinh công thượng thặng cũng khó lòng vượt qua nghĩ đoạn cao u lan nói khi đối phó với thủy quả vô tình phải tìm nơi ẩn thân mới được nói đoạn nàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bị nhiễm độc quả lúc này vẫn bốc cháy với ngọn lửa màu lam đột nhiên cao thiên kiện từ bên ngoài lớn tiếng nói các n g ư ờ i nghe đây lão phu cho các n g ư ờ i một khắc để suy nghĩ nếu không chịu buôn g kiếm quy hàng thì lão phu sẽ ra lệnh thiêu cháy toàn bộ thiết q u a diện này hà hàn g y nhìn ra xung quanh rồi nói nếu bọn chúng phóng hỏa đốt thiết q u a diện thật thì phiền phức lắm đó cao u lan nói điều đó bọn chúng có thể làm được không nghi ngờ gì nữa nhưng đó là thủ đoạn cuối cùng bây giờ thì chưa đâu nói xong nàng đưa mắt nhìn hồng q u a lục diệp và mười nữ kiếm thủ ai nấy đều bình tĩnh trước chuyện cao thiên kiện định phóng quả đốt thiết q u a d i ệ n đột nhiên có tiếng kêu thất thanh cùng lúc một bóng hồng thiếu nữ cả người lẫn kiếm bay vọt về phía cửa sổ hai tiếng kêu thảm g i a n g lên và một thiếu nữ cũng ngã xuống thì ra là hồng y kiếm thủ này phát hiện thấy có hai tên bạch y đao thủ và một tên h y sát thủ thủy quả vô tình định đột nhập qua cửa sổ nên lập tức phi thân tung hai thanh kiếm đâm vào hai tên bạch đi, còn bản thân nàng thì lãnh toàn bộ độc dịch của thủy quả vô tình hồng hoa đưa mắt nhìn thuộc hạ chết thảm như vậy ở trong lòng đau đớn vô cùng mấy năm qua tuy số kiếm thủ này được cao ưu lan truyền cho kiếm pháp rất tà môn nhưng họ đã chung sống với nhau bằng tình cảm như tỉ mụi ngay lúc đó bỗng nhiên ngô sông nữ phất hữu thủ một cái một tiếng kêu thảm cùng một bóng người ngã xuống thì ra có một tên bạch y đao thủ định phi thân vào nhưng thiên ma châm đã kịp lấy mạng của hắn thiên ma châm vốn là một loại ám khí tàn độc nổi danh trên giang hồ từ khi gia nhập đệ nhất bảo thì ngô sông nữ không sử dụng nữa tuy nhiên nàng vẫn không bỏ qua môn công phu này nên thường lén tập luyện khi còn ở thái hồng lâu tuy vậy thủ pháp thi triển thiên ma c h ă m của nàng càng ngày càng x u ấ thần t nhập quá bách phát bách trúng trong toàn cảnh như hiện nay thì thiên ma c h ă m càng phát huy uy lực tối đa của mình đang lúc mọi người đang chú ý vào cửa sổ nơi hồng y nữ kiếm thủ vừa thiệt mạng thì bỗng nhiên ầm một tiếng một tảng đá to từ bên ngoài bay vào ngay cửa sổ nơi có thuộc hạ c h u lục diệp canh giữ lúc diệp định phi thân lại xem thử thì cao u lan k h o á t tay ngăn lại và nói chúng ta phải đề phòng thủy q u ả vô tình ngô sông nữ nói tiếp thủy q u ả vô tình rất tàn độc chư vị tỉ mụi phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được cao u lan nói mọi người có thể ẩn thân vào góc phòng dùng ám khí đối phó với bọn chúng trừ những tên đã xông vào sảnh đường ngoài ra không được liều mạng chúng ta người ít nên hạn chế tối đa thương vong lúc này hồng hoa lấy một chiếc chăn đã có tẩm nước phủ lên người của hồng y nữ kiếm thủ bị trúng thủy quả vô tình thì ngọn lửa vẫn còn cháy trên thi thể c ô này hà hàn g y lạnh lùng quan sát tình thế trong sảnh đường trước tình thế địch đông ta ít mà hồng y nữ kiếm thủ lại chết quá thê thảm nên hắn sợ các kiếm thủ còn lại sẽ nản lòng ứng chiến thế nhưng thật bất ngờ số nhân thủ còn lại đều rất bình tĩnh không một ai bị kích động hai tỏ ra kinh h ả i tuy rơi vào nghịch cảnh nhưng thập nhị phi yến vẫn trầm tĩnh dị thường mặc dù vậy hà hàn g y không khỏi hoài nghi về tinh thần chiến đấu của các nữ kiếm thủ này có thể giữ được bao lâu dưới sự khống chế thủy quả vô tình thì bất kỳ kế hoạch nào về đột phá dòng dây cũng đều không có cơ hội thực hiện nhưng nơi này cũng không thể tử thủ lâu dài nếu như cao thiên kiện hạ lệnh phóng quả thì rõ ràng thiết hoa viện này không còn là nơi dung thân an toàn nữa từ khi m ộ t kích cao u lan thi triển thất sắc kiếm thì hà hàn g y tin tưởng nàng và ngô sông nữ thật sự là những cao thủ đệ nhất võ lâm ấy vậy mà giờ đây bị dây khốn bởi một thứ ám khí tàn độc có một không hai trong thiên hạ là thủy quả vô tình Sự n à y trên giang hồ tuy vẫn xuất hiện những loại ám khí tàn độc như mai q u a châm tử mẫu lãng nhưng các loại ám khí này cũng chỉ là những thứ hỗ trợ cho võ công nhiều nhân vật trên giang hồ đôi lúc bỏ cả đời để luyện thủ pháp luyện ám khí nhưng lúc đói viện v ớ i một cao thủ võ lâm chân chính thì chẳng q uy hiếp được gì bởi lẽ người luyện công luôn xem việc đối phó với ám khí là một công phu không thể không tìm cách khắc chế thế nhưng đối với thủy hóa vô tình này thì quả thực là một lực lượng bất khả khắc chế nó vừa tàn độc lại vừa vô cùng bá đạo hà hàn g y chợt nghĩ đến phi luân trong tay của mình đây cũng là một loại ám khí đặc biệt và cũng nhờ tuyệt kỷ này mà hắn thành danh trên giang hồ với ngoại hiệu kim kiếm phi luân thế nhưng s o với thủy quả vô tình thì chẳng ăn thua gì cả bản thân của phi luân không hề tàn độc và bá đạo sự lợi hại của nó chẳng qua là bởi sự biến hóa ảo d i ệ u do người sử dụng nó lúc cần thiết mà thôi hà hàn g y nắm chặt hai vòng phi luân trong tay rồi từ từ dịch bước tìm đến một vị trí thuận tiện để quan sát c a u lan thấy vậy thì lặng lẽ bước đến khẽ nói hà lan không cần mạo hiểm chúng ta đều không sợ chết nhưng nếu phải chết thì mọi người sẽ chết chung ngô sông nữ khẽ mỉm cười rồi nói đúng sống chết phải có nhau chúng ta tuy ba nhưng là một rõ ràng hai vị cô nương này rất quan tâm đến tình lan hà hàn g y không ngờ lúc lâm vào cảnh nguy khốn mà số mình còn đào q u a đến như thế hắn mỉm cười rồi nói yên tâm nhị vị không đồng ý thì tại hạ cũng không nỡ chết bọn bạch y đau thủ tuy võ công cao cường nhưng đáng sợ nhất là thủy quả vô tình bọn chúng có mười hai tên mà đã chết bốn nếu t ạ i hạ đã thương thêm vài tên nữa thì có thể giảm thiểu áp lực cao u lan nói thiếp rất hiểu ý chàng chúng ta không thể tử thủ ở đây nhưng phải chờ trời tối mới có thể phá vòng dây mà ra được ngô sông nữ nói chàng định làm thế nào để đã thương vài tên sát thủ thủy quả vô tình hà hàn g y nói ta phải dùng phi luân cao u lan nói dùng phi luân thì có thể nhưng tuyệt đối không thể lấy thân ra mạo hiểm ngô sông nữ nói chàng nghe thấy chưa quân lệnh của lan muội xưa nay rất nghiêm chàng phải cẩn thận mới được cao u lan liếc ngô sông nữ một cái rồi nói nếu chàng thọ thương thật thì e rằng đại tỷ còn đau lòng hơn muội đó nói xong cao u lan lặng lẽ tiến về phía tả mai phục n g ô sông nữ thì rẽ bước qua mé hữu hà hàn g y từ từ dịch động m ộ t quang chú ý về phía ngoài sảnh đường bỗng nhiên sông thủ của hắn d u n g lên hai d ò n g phi luân thoát ra khỏi tay bay thẳng ra ngoài hai d ò n g phi lưng này vốn bay thẳng ra cửa sảnh đường nhưng vừa bay ra khỏi cửa thì rẽ qua hai bên tả hữu liền sau đó là hai tiếng rú kinh h ả i g i a n g lên hai vòng phi luân khi đã đã thương được đối phương thì đột nhiên bay ngược trở lại thì ra phi luân có thể xoay vòng trong chớp m ắ t hà hàng y đã dung sông thủ chộp hai chiếc phi luân lại lục diệp đứng cạnh hà hàng y mỉm cười nói hà đại hiệp ám khí này của đại hiệp có thể quay về sau hà hàng y nói chẳng có gì kỳ lạ cả chẳng qua là thi triển thủ pháp hồi lực mà thôi ngôn sông nữ nói như thế cũng không dễ rồi cần phải d ậ n lực đạo thích hợp và thủ pháp nhuần nhuyễn mới có thể thu phát tùy tâm tùy ý được hà hàn g y nói ta đã thương được hai người nhưng đáng tiếc là không biết hai nhân vật nào thọ thương mong rằng hai kẻ đó là những tên thi triển thủy quả vô tình đột nhiên hồng hoa lớn tiếng kêu lên cẩn thận lời vừa cất lên thì người đã phi thân lên rồi xông ra cùng lúc hai đạo hồng bạch kiếm quan cũng l ắ p loáng thì ra lúc đó một tên bạch y đao thủ định tấn công vào phía sau của một nữ hồng y kiếm thủ sự sinh tử trên giang hồ xem như t h ậ t ra rất mong manh như ngàn cân treo sợi tóc dù là gió công đệ nhất nhưng cũng phải cần có chút vận khí thì mới bảo toàn sinh mạng được trong thập nhị phi yến hồng hoa là một nữ kiệt xuất tuy cũng luyện một thứ công pháp nhưng thành tựu của hồng hoa luôn luôn trội hơn so với đồng bọn do vậy mà tên bạch y đ a o thủ vừa đột nhập không phải là đối thủ của hồng hoa chỉ trong vòng ba chiêu thì đã có tiếng kêu thảm g i a n g lên tên bạch y đ a o thủ đã ngã s ó n g xoài ra đất đến lúc này mà nói nhân thủ của thần đ a o đường đã tổn thương khá nhiều do đó mà song phương đều án binh bất động ngô song nữ mấy lần định ra ngoài xem xét tình hình nhưng cao u lan luôn cản ngăn sau một hồi minh tranh ám đấu trương diện bổng trầm tĩnh trở lại sự tĩnh lặng mang đầy tử khí đến ngột ngạt và đáng sợ phía bên ngoài cao thiên kiện thấy mười hai sát thủ thủy hóa vô tình đã chết hết sáu thì rất đau lòng do vậy lão hạ lệnh cho những tên còn lại rút lui ra mai phục ở những khóm hoa khi nào phát hiện có kẻ xuất hiện thì lập tức dùng ám khí ngăn chặn lại còn bạch y đau thủ của thần đau đường thì năm chết một thọ thương lôi vô ảnh cũng vô cùng đau đớn nhưng bọn chúng không nhìn thấy được tình thế bên trong nên vẫn tưởng rằng thập nhị phi yến cũng thương vong khá nhiều rồi nếu cao thiên kiện biết được thập nhị phi yến chỉ tổn thương một thì có lẽ nào lão điên đầu và cuồng n ổ hơn hiện giờ tình thế giữa đôi bên rơi vào thế d ằ n co ngoại bất nhập nội bất xuất lôi vô ảnh quan sát một lúc rồi nói bảo chủ bây giờ chúng ta phải đối phó chuyện này như thế nào cao thiên kiện không trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ ở trong lòng lão bắt đầu thấy hoang mang không ngờ gió công của ngô sông nữ và cao u lan lại cao cường đến như thế về phương diện võ công lão luôn tự phụ hơn người nhưng lúc này lão đã mất đi sự tự tin cùng ngô sông nữ khai d i ễ n một trường đấu c ô n g nhiên trình độ thất sắc kiếm của cao u lan cũng hoàn toàn ngoài tiên liệu của lão và chính cao u lan cũng gợi lên tâm sự trong lòng lão ngay lúc này qua sự kiện vừa rồi mọi người tại đương trường đều cảm thấy cao u lan không phải là ái nữ của cao thiên kiện nhưng chuyện này một sự bí mật rất lớn trong đệ nhất bảo ngoài một mình cao thiên kiện ra thì không một ai biết được lão là nhân vật khéo c h a đậy khi tung hoành trong hát bạch lưỡng đạo nhưng lần này lại lặng lẽ thừa nhận sự chỉ trích của cao u lan hơn nửa đời của lão luôn gặp may mắn thành danh chấn động giang hồ nhưng tất cả những điều lão đạt được đều nhờ vào tài che mắt thế gian từ trước đến giờ lão chưa từng biết chán nản mệt mỏi nhưng lúc này niềm tin của kẻ kêu hùng một thời đã bắt đầu chao động tuy nhiên dù sao thì cao thiên kiện cũng là nhân vật từng trải qua nhiều trường phong ba b ã o tháp trên giang hồ lão định thần lại rồi quay sang lôi vô ảnh nói bây giờ chúng ta không cần động thủ công kích nữa lôi vô ảnh hỏi bảo chủ có phải là chuẩn bị phóng hỏa đốt thiết q u a viên này không cao thiên kiện lại đưa mắt nhìn lôi vô ảnh lần nữa bỗng nhiên lão cảm thấy nhân vật này không thể hoàn toàn tin tưởng tuy nhiên thần thái của lão lại càng tỏa ra hòa nhã và lão nói ý của lôi đường chủ thế nào lôi vô ảnh nói theo ý của thuộc hạ nếu chưa phải lúc cần thiết thì không nên phóng hỏa tại sao người của âm dương bảo vẫn mai phục xung quanh đệ nhất bảo nếu phóng quả đốt t r á i thiết qua viện thì chẳng phải là báo với bọn chúng là đệ nhất bảo xảy ra đại biến sao đúng đúng có thể bọn chúng đã trà trộn vào trong đệ nhất bảo chuyện này không thể xảy ra được trong đệ nhất bảo luôn được canh phòng nghiêm mật thì làm sao người ngoài trà trộn vào có lẽ lâu nay đệ nhất bảo khá bình yên nên bọn thuộc hạ sinh tâm khinh xuất đây cũng là chuyện thường tình lôi vô ảnh suy nghĩ một lát rồi nói sau chuyện này chúng ta nên chỉnh đốn lại mới được cao thiên kiện nói mong rằng chúng ta có thể qua được tai nghiệt lần này lôi vô ảnh nói bảo chủ tai nghiệt lần này có khó qua không cao thiên kiện hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của lôi vô ảnh lão ngầm cảnh giác rồi chậm rãi nói với thực lực của đệ nhất bảo chúng ta thì bất luận môn phái nào trên giang hồ cũng khó lòng đối kháng chỉ có điều mấy năm qua bọn thuộc hạ chúng ta sống quá nhàn hạ nên có thể khinh x u ấ t rất nhiều chuyện bảo chủ nói cũng phải thuộc hạ bảo bọn chúng đi chuẩn bị củi và dầu ngay đây để làm gì thuộc hạ nghĩ thấy bảo chủ nói rất đúng muốn bành trướng ra ngoài trước tiên phải trị nội loạn chúng ta thiêu bọn ngô sông nữ và cao u lan trước rồi hãy tính cao thiên kiện lắc đầu nói tạm thời không cần trời đã sắp tối nếu phát quả thì có thể bứt chúng dùng toàn lực đột phá d ò n g dây cao u lan và ngô sông nữ rất quen thuộc nơi này nếu để cho chúng thoát thân thì khó lòng mà bắt lại được ý của bảo chủ là ngươi đi triệu tập thêm một toán nhân thủ đến siết chặt d ò n g dây chờ sáng mai phóng quả cũng không muộn lôi dô ảnh cung thân nói thuộc hạ tuân mệnh bảo chủ cứ u về nghỉ ngơi nơi này tạm thời giao cho thuộc hạ tối qua cao thiên kiện cùng ngọc thúy b à i trò quan lạc nên cũng rất muốn đi nghỉ do vậy lão liền gật đầu và nói được nhớ là tăng cường nhân thủ không cho một ai thoát ra lôi dô ảnh nói bảo chủ an tâm cao thiên kiện liền trở gót khoai về đ ể n h ắ c bảo lão phái tám cao thủ cận vệ của mình đến trợ chiến cùng với toán đao thủ tiếp diện của lôi vô ảnh lần này lôi vô ảnh không dám vọng động nữa hắn an bài nhân thủ canh phòng bên ngoài cách thiết xa q u a viện khoảng khá xa việc đối phó thế nào thì chờ sáng mai cao thiên kiện đến ra quyết định đêm không trăng sao nên bóng tối dày đặc vào lúc canh hai ngô sông nữ cao u lan hà hàng y đã quyết định phá trùng dây mà ra nhưng không thấy đối phương động tĩnh gì nên ba người bất giác đều do dự ngô sông nữ nói tiểu m ụ i vốn có ý đồ phá vòng dây nhưng bây giờ tình hình yên tĩnh quá nhất định là bọn chúng có sự mai phục kỹ lưỡng hà hàng y nói để ta ra ngoài xem thử cao u lan k h o á t tay ngăn lại và nói chàng đi sau b ằ n g thiếp đi ở nơi này chàng làm sao quen thuộc b ằ n g thiếp hồng hoa kéo lục diệp đến và nói nhị tiểu thư hay là cao u lan hiểu ý nên lắc đầu nói chớ gọi ta như vậy nữa ta đã không còn là nhị tiểu thư nhưng hai n g ư ờ i không thể đi được nếu đi thì phải là ta đi ngô sông nữ nói lan m u i trong lúc này ngươi là nhân vật chủ trì đại cuộc nên không thể mạo hiểm để ta đi cho cao u lan nói tiểu m u i thuộc từng gốc cây ngọn cỏ ở đây dù bọn chúng có mai phục cũng không thể qua mặt tiểu m u i nếu đại tỷ đi thì rất nguy hiểm đột nhiên có một giọng khe khẽ truyền lại người nào cũng không thể đi c a o u lan thất kinh quát hỏi kẻ nào tại hạ chư vị chớ lên tiếng tại hạ đến ngay đây tiếp theo đó là một bóng người tiến vào toàn thân mặt bạch y trong tay cầm đao rõ ràng là đao thủ của thần đao đường ngô sông nữ phất hữu thủ định phát thiên ma châm nhưng hà hàng y đã nhận ra âm vọng nên chận tay của ngô sông nữ lại và nói là hoàng bảo chủ bạch y đau thủ vừa vào lên tiếng t à i hạ chính là hoàng linh ngô sông nữ tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi thế à các vị làm thế nào vào được hoàng linh mỉm cười ngũ đại kiếm sứ lưu lại thiết hoa d i ệ n một vị còn bốn vị kia đều đã đến hà hằng y hỏi bảo chủ làm thế nào vượt qua vòng dây nghiêm mật của bọn thủy quả vô tình hoàng linh mỉm cười rồi nói bọn người mai phục ở đây đều đã bị khống chế sáu ống đồng thủy quả vô tình cũng lọt vào t a y chúng ta rồi còn lôi du ảnh thì sao lôi du ảnh đã cho chúng ta một cơ hội rất tốt hắn quay về thần đau đường triệu tạp nhân thủ rồi tình thế hiện tại không thể nói nhiều chúng ta phải rời khỏi đây trước rồi hãy tính bảo chủ thấy thế nào không cần thiết tại hạ đã nghĩ kỹ không nơi nào quyết chiến d ơ i đệ nhất bảo tốt hơn nơi này ngô sông nữ nói chỉ có bảo chủ và ngũ đại kiếm sứ thôi sao hoàng linh nói còn có mấy vị võ lâm tiền bối nữa bọn họ cũng đã kéo đến đây dường như toàn bộ giang hồ đã kinh tỉnh cao u lan lo lắng hỏi hoàng bảo chủ bọn nhân thủ đang bao vây thiết q u a d i ệ n hiện giờ hoàng linh tiếp lời đã hoàn toàn thay bằng người của chúng ta bọn họ cũng mặc y phục bạch y cao u lan hỏi các vị nào đây được bao nhiêu người hoàng linh nói tại hạ và bốn vị kiếm sứ ngoài ra còn có sáu đao thủ tổng cộng là mười một người ngô sông nữ nói như vậy có nghĩa là bọn người đang d â y ở bên ngoài thiết q u a viện đều là người của âm dương bảo đúng vậy t i ệ n thiếp còn lo lắng một chuyện chuyện gì các vị đã tập trung vào đây liệu có nắm chắc là sẽ rời được nơi này chăng điểm này cô nương hãy yên tâm bọn tài hạ đã vào đây thì không còn nghĩ đến chuyện sinh tử nữa rồi chuyện sinh tử có thể không nghĩ nhưng chuyện thành bại thì không thể không dự tính hoàng linh mỉm cười nói ngô cô nương đừng lo tâm nguyện lớn nhất của tại hạ là tìm ra chân tướng tìm ra ác tính mà cao thiên k i ệ n đã làm trên giang hồ cao u lan liền hỏi đã tìm ra chưa hoàng linh gật đầu nói tìm ra rồi rất nhiều môn phái trên giang hồ đã thừa nhận chuyện này dù đã thừa nhận nhưng trở lực vẫn còn quá lớn tại hạ biết nhưng võ lâm đồng đạo sẽ đứng về phía ta lần này các vị đột cúp thế nào mà bọn tiện tiếp ở trong này chẳng nghe động tĩnh gì hết vậy bọn t à i hạ mặc y phục giống như bọn chúng rồi tìm đến bọn chúng tưởng là đồng bọn nên không cảnh giác do vậy mà bọn t à i hạ bất ngờ hạ thủ khống chế kể ra thủ đoạn này không được quan minh lắm nhưng tình thế khẩn cấp nên đành phải tổng quyền thôi cao u lan gật gật đầu rồi nói b ì n h bất yếm trá càng trá ngụy càng tốt hà hàn g y nói bảo chủ ngoài số nhân thủ của chúng ta còn có những nhân vật nào đến đây nữa hoàng linh nói theo t à i hạ nghĩ thì sẽ có rất nhiều các nhân vật trên giang hồ đến đây nhưng có lẽ không kịp khi trận chiến giữa chúng ta và đệ nhất bảo xảy ra như vậy xem ra lực lượng của chúng ta quá mỏng hàn g y có thể nhân thủ của chúng ta không nhiều bằng đệ nhất bảo nhưng tại hạ tin rằng ý chí chiến đấu của chúng ta kiên cường gấp mười lần đối phương ngô sông nữ nói điều quan trọng là có cơ hội thắng bài hoàng linh hỏi cô nương có cao kiến gì chăng ngô sông nữ nói chúng ta không thể đánh giá thấp lực lượng của đệ nhất bảo để rồi liều mạng quyết chiến mà không nắm chắc phần thắng tại hạ đã có đối sách để quyết chiến với đệ nhất bảo nhưng cần phải thương lượng với n h ị ệ vị một chút xin bảo chủ cứ chỉ giáo đào pháp của cao thiên kiện đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quá tất nhiên lão là cường địch số một ngoài ra các vị còn thấy những nhân vật nào đáng sợ nữa không lôi vô ảnh nhân vật này đã luyện thứ công lực ngoại môn rất lợi hại còn nhân vật nào nữa đào thủ của thần đau đường cũng rất đáng sợ hoàng linh gật đầu rồi nói ngoài thủy quả vô tình ra đệ nhất bảo còn lại ám khí nào đáng sợ nữa không cao u lan nói không có nhưng đệ nhất bảo đã q u ấ n luyện rất nhiều sát thủ thi triển thủy quả vô tình hoàng linh hỏi tiếp cô nương có biết đích s á t số lượng bao nhiêu không cao u lan nói hình như là tám mươi mốt tên hoàng linh kinh ngạc nói tám mươi mốt tên vừa rồi chúng ta chỉ mới triệt hạ được có mười hai tên ngô sông nữ nói tiếp theo tiện thiếp biết thì cao thiên kiện đã hành quyết ba tên như vậy còn lại là năm mươi sáu tên hoàng linh hỏi tiếp n h i ệ m vị cô nương có biết chỗ ở của bọn chúng không ngô sông nữ nói tiện thiếp có biết bây giờ cô nương có thể đưa tại hạ đến đó không để làm gì tập kích bất ngờ tập kích như thế nào gậy ông đập lưng ông dùng thủy quả vô tình tập kích chúng ngô sông nữ gật đầu nói chủ ý rất hay nhưng ai cùng đi với tiện thiếp hoàng linh nói tại hạ và sáu kiếm thủ cảm tử hà hàn g y nói không bảo chủ là nhân vật chủ trì đại cuộc nên không thể mạo hiểm hoàng linh mỉm cười nói ta có sự dự tính hàn g y không cần phải tranh thủ đi ngô sông nữ trầm ngâm d â y lát rồi nói sự thật cũng không cần nhị vị đi việc này giao cho mình tiện nữ là được rồi cô nương có thể đi nhưng nhất định phải có tại hạ lãnh đạo hoàng linh quay sang cao u lan nói tiếp việc ở đây giao phó cho cao cô nương cao u lan liền nói bảo chủ tiện thiếp có một thỉnh cầu cô nương cứ nói tiện thiếp và ngô sông nữ thay đổi cho nhau tại sao Gió công tỷ tỷ cao hơn tiện thiếp nhưng thủ pháp giết người của thất sắc kiếm thì hiệu quả hơn đột kích thủy q u ả vô tình cần phải hạ thủ nhanh mới thành công ngô sông nữ nói không ta có thiên ma c h ă m trợ lực nên giết người cũng thần tốc tuyệt đối không kém lan m i g i ả lại bảo chủ đi khỏi đây thì ngươi phải chủ trì đại cuộc hoàng linh đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi nói thập nhị phi yến là do cô nương huấn luyện do vậy cô nương ở lại đây tiện thiếp dễ xếp đặt hơn hà hàng y nói bảo chủ bốn vị kiếm sứ có ở tại đây không hoàng linh nói d ạ n g thắng qua dịu chân sẽ ở lại bọn họ thống lãnh sáu đao thủ trợ giúp các ngươi hoàng linh quay sang ngô sông nữ và nói tiếp phiền ngô cô nương dẫn đường ngô sông nữ chào những người ở lại rồi cất bước ra khỏi sảnh đường cao u lan nhìn theo bóng hai người d ầ n khuất trong màn đêm rồi nói hàn g y chúng ta phải s ắ p đặt một chút mới được hàn g y lên tiếng nói để ta giới thiệu dạng thắng và hoa dịu chân cho nàng ngay lúc đó thì bên ngoài sảnh có giọng của hoa dịu chân truyền vào không cần vội nhân thủ của lôi vô ảnh sắp đến nơi đây rồi nếu qua được trận thư hùng này thì lúc đó vừa uống hỷ t ử vừa giới thiệu cũng không muộn cao u lan nói q u a tỉ tỉ chúng ta không thể không gặp mặt thập nhị phi yến muốn phối hợp với nhân thủ của các vị nên chúng ta phải thương lượng mới được q u a diệu chân nói đã như vậy thì q u a diệu chân này vào ngay đây lời vừa dứt một bóng người thấp thoáng lướt vào toàn thân mặt trường bào màu trắng ở trên những bạch y đau thủ nếu không quen biết trước thì khó lòng nhận ra đó là hoa dịu chân